Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 473 trưởng cây liễu Kinh thiên kiếm khí Thiên kiếm hầu Diệt thần hầu cả kinh kêu lên Sắc mặt ngơ ngác đến cực điểm Thật sống so với đối mặt hậu thổ bàn cổ chân thân còn muốn cho hắn sợ hãi Thiên kiếm hầu Một cách khiến lòng người ấy tên Thiên Vũ thần quốc nhất đằng hầu Chiến công hiền hách Úi xanh lan xạ xa. Xanh chấn hốn đồn Toàn bộ thiên Vũ thần quốc địa vực vô biên vô hạn Cường giả như mây tử vũ Nhưng trong này Nhất đẳng hầu Cũng bất quá rất ít hơn 10 vị mà thôi Bởi vậy có thể thấy được Nhất đẳng hầu địa vị cao bao nhiêu Đã gần như thân so với quốc công Thậm chí Một ít quốc công còn không bằng nhất đẳng hầu đến quyền trọng. Một đảo kinh thiên kiếm khí ếp thiên hạ. Huyết sát đại địa trở nên trầm ngưng cực kỳ thiên địa mang theo một luồng khí tức sơ xác Bởi vì, này nói kinh thiên kiếm khí là mang theo sát ý xuất hiện. Nhất thời, hậu thổ, mãng phu, diệt thần hầu đều là sắc mặt chìm xuống, hậu thổ trong lòng càng là nhảy lên. Một bóng người xuất hiện ở trong trời cao Mơ mơ hồ hồ Người này cả người bị một tầm quang mang bao phủ Không nhìn ra cái gì diện mạo Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân hình hắn kiên cường cao to Mơ hồ Một luồng khiến người ta nghẹt thở khí tức thấu đi ra Loạt soạt Hai đảo dường như thực chất ánh mắt rơi xuống Ánh mắt quét qua Thật giống toàn bộ đại địa đều là bị thu vào trong mắt giống như Đúng là tốt thần thông bất quá đáng tiếc chuyện này đối với bản hầu vô dụng Người này mở miệng Liếc mắt nhìn hậu thổ Nhất thời Trên bầu trời kinh thiên kiếm khí sun lên Âm âm hạ xuống Trực chém hậu thổ Hậu thổ đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch Thấy này Nhất thời trầm quát một tiếng Bàn cổ chân thân lay động chư thiên Phá toái hư không Từng quyền nổ ra Xì xì Kinh thiên kiếm khí chuyển động Điện quang hỏa thạch Một tiếng vang nhỏ chính là chém xuống hậu thổ một cánh tay Nhưng bàn cổ chân thân thần lực cũng không phải nắp Phịch một tiếng trấn thiên vang lớn Kinh thiên kiếm khí cũng là vỡ diệt không ít Xem ra chân huyết lệnh xác thực lựa chọn một cách người tốt Nhưng bản hầu càng lưu ý Nhưng là người theo hầu đến cùng là cái gì Thiên kiếm hầu mở miệng Ánh mắt nhàn nhạt từ trên người hậu thổ đảo qua Kiếm kia khí vẫn như cũ chém về phía hậu thổ Oanh oanh liệt liệt Để mới vừa rồi còn mạnh mẽ kinh khủng khiếp bàn cổ chân thân vô cùng chật vật Chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau Nhưng lúc này thiên kiếm hầu thân hình hơi động Nhưng là xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt Từ trong ánh mắt đinh nhạc có thể rõ ràng cảm giác được một luồng ý lạnh sát cơ Chính là ngươi hại bản hầu ác tử, người hầu cùng đại tướng Thiên kiếm hầu mở miệng Mỗi một chữ đều là mang theo vô thượng của y thế Để đinh nhạc toàn thân xương đều là răng rắc vang lớn Xuất hiện từng vết nứt Bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ Đồng thời Đinh nhạc nguyên thần cũng là muốn không chịu nổi bình thường muốn sụt đổ Đinh nhạc sắc nhất thời biến khó coi đến cực điểm Ánh mắt đỏ chót nhìn trước mắt cái này có người nói là tạo hóa đỉnh cao cường giả Cho dù ánh mắt của hắn sử dụng cửa thiên thần nhãn Đinh nhạc vẫn như cũ nhìn không thấu thiên kiếm hầu ngoài thân cái kia Một tầng tựa hồ rất mỏng ánh sáng Thiên kiếm hầu ánh mắt rơi vào đinh nhạc trên người, dừng lại một khắc. Có chút ma động, trời sinh đạo thể. Bất quá nhưng là hậu thiên. Còn dĩ nhiên có hốn đồn tiên thể. Bất quá cũng là hậu thiên. Xem ra ngươi theo hầu cũng là không đơn giản. Thiên kiếm hầu lại nói. Bất quá, ngươi không nên hại bản hầu án tử. Thiên kiếm hầu tiếp tục nói. Ôm thanh bình thản Đinh nhạc trên người nhưng là phát sinh ầm ầm ấm, ấm vang lớn Từng đảo từng đảo máu tươi từ đinh nhạc trong cơ thể nứt ra Đồng thời Đinh nhạc thất khiếu cũng là bắt đầu chảy máu Hầu như không cần ra tay thiên kiếm hầu là có thể tùy ý xóa bỏ đi đinh nhạc Nhưng lúc này Đinh nhạc nhưng là ánh mắt một lệ Mở miệng nói rằng Muốn giết người của ta Nên giết Bất luận ai án tử Thiên kiếm hầu không đáng trí phủ Nhưng ác mắt lạnh lẽo Mang theo một luồng ác bức người Phịt một tiếng Đinh nhạc thân thể chính là bay ngược mà ra Đồng thời Một luồng bàng bạc ý chí chi lực hạ xuống Liện muốn tiêu diệt đinh nhạc Nhưng lúc này Đinh nhạc đột nhiên quát to một tiếng Thân thể của hắn dừng lại Trong nháy mắt Đinh nhạc trong cơ thể chính là tuôn ra một luồng hơi thở cực kỳ mạnh Để thiên địa biến sắc Đón lấy Đương theo một bóng ma nắp địa Đinh nhạc đỉnh đầu nhất thời lao ra một cây cao tới trăm trưởng ống ánh cây liễu Từng cây từng cây cành liễu thủy Ánh sáng xanh lục mờ mịt Nhưng nắm giữ kinh thiên quỳ năng Bốn phía vư không đều là bắt đầu vặn vẹo Để thiên kiếm hầu đều là không tưởng tượng nổi Ánh mắt sướng sờ Phịt một tiếng vang lớn Có cảnh liễu bay lượn Trong nháy mắt chính là đánh nát thiên kiếm hầu ý chí chi lực Đón lấy Từng cây từng cây cảnh liễu dường như chiến thương giống như thoan ra Chát thấu vư không Hiện ở thiên kiếm hầu trước người Xì xì Từng cây từng cây cành liễu cắm ở thiên kiếm hầu trên người Mang theo từng đảo từng đảo máu tươi Tùy theo Một cái cảnh liễu phịt một tiếng chính là đem thiên kiếm hầu đánh bay ra ngoài Tình cảnh này còn hơn hồi nãy nữa làm người ta giật mình Cái kia vừa muốn nhân cơ hội rời đi mãng phu cùng diệt thần hầu dừng lại chân Từng cách từng cách đều là ánh mắt đờ đấn. Không thể tin được. Đồng dạng bên kia, hậu thổ cũng là vì nó xứng sờ. Nhìn cái kia cây cây liễu càng là thả lỏng không ít. Thiên kiếm hầu ngừng lại thân thể. Chạm ở trên hư không. Máu tươi một giọt ít nhỏ xuống. Để thiên kiếm hầu trên người cũng mang theo vài phần lạnh léo ý lạnh. Có thể tưởng tượng. Giờ khắc này thiên kiếm hầu sắc sẽ có bao nhiêu khó coi Một vị không có ý thức hóa thân mà thôi cũng dám sử dụng Thiên kiếm hầu lạnh giọng nói rằng Nói kiếm khí kinh thiên Từng đạo từng đảo bổ ra Đồng thời Đinh nhạc đỉnh đầu cây liếu cũng là bắt đầu công chích Cành bay lượng Nhưng mỗi một cái cảnh đều là uy năng phi thường mạnh mẽ Lục mờ mịt ánh sáng làm cho cả huyết sát đại địa đều là có vẻ sinh cơ một mảnh Âm âm âm Huyết sát đại địa bắt đầu giãn nước Trên trời cái kia nùng dày vô cùng sát vân cũng là từng mảng từng mảng sụt đổ Song phương đại chiến mạnh mẽ quá đáng Nếu như đinh nhạc không phải có cây liễu bảo hộ Khả năng ở một cái chiếu sáng liền bị hôi hôi Đi nhanh lên Diệt thần hầu thấp giọng tự nói Không dám dừng lại Trực tiếp nhân cơ hội bỏ chạy Tương tự Cái kia mãng du cũng là không cam lòng liếc mắt nhìn hậu thổ Xoay người rời đi Thiên kiếm hầu đều đến rồi Như vậy nơi này cũng đã không có chuyện của bọn họ Toàn bộ huyết sát đại địa đều là hỗn loạn một mảnh Đại địa bị chém ra Bầu trời ở đổ nát Kiếm khí cảnh liễu đối tròi gay gắt. Toàn bộ huyết sát đại địa đều là đang rung động. Vù, thâm huyên bên dưới. Cái kia trung ương nhất huyết bi rung động. Huyết quang mờ mịt. Lộ ra một luồng vô biên sức mạnh to lớn. Chuyện khắp huyết sát đại địa. Bất quá trong nháy mắt. Toàn bộ huyết sát đại địa chính là trở nên vững chắc. Đại địa cũng là cứng rắn cực kỳ. Cho dù kinh thiên kiếm khí chém xuống đến Cũng bất quá xuất hiện một đảo không thế nào đại vết nước mà thôi Ẩm, hỗn loạn ánh sáng bên trong Một cái cảnh liễu dường như thần kiếm giống như chém tới Hào quan rực rỡ Xét đánh không kịp bưng tay Phịt một tiếng đánh ở thiên kiếm hầu trên người Để thiên kiếm hầu thân thể đều là lay động Lùi về sau Đón lấy Bay múa đầy trời cảnh liễu đều là đánh tới Lít nha lít nhíp một mảnh Ánh sáng xanh lục ấm ánh cực kỳ Tuy rằng cảnh liễu xem ra đều nhẹ nhàng Nhưng cũng trùng so với thần sơn Thiên kiếm hầu vẫn không có đến cùng phản công chính là bị đánh thành một đám mưa máu Tùy theo một mảnh ánh sáng xanh lục đảo hoa trực tiếp tiêu diệt này một đám mưa máu